trường 969 cựu thiên lôi ngục trận. Lưu Quang phá không mà tới, nhanh như lưu tinh, trong chớp mắt hiện ra trên bầu trời Thiên Bắc Thành, hóa thành một thân ánh hơi gầy. Vù, ngay khi thân này mới xuất hiện trên bầu trời, Thiên Bắc Thành ảm đạm đi rất nhiều, mây đen bao phủ xuống, mấy mưa chợt lên to đi, hóa thành một thế giới bao trùm cả thành thị phía dưới. Mưa to rơi xuống những tòa thành Dưới cái Thành thế ấy, tạo thành mấy tiếng vang thanh tí Nhất thời tòa thành chuyển ra từng tiếng tí tách không dứt Mặc dù mưa to thì nhiều người không có cách nào vào nhà Mà đứng dưới mưa ánh mắt có chút chờ mong Nhìn lên thân ảnh viết trên bầu trời Rất nhiều người không ngờ rằng Người trẻ tuổi tiêu viêm này biết rõ ràng Tần Bắc Thành là đầm rồng hang hổ, vẫn dám hiện thân. Giờ khắc này, không ít người trong đầu có chút kính nể án, không nói đến những cái khác chỉ riêng với phần gan dạ của tiểu tử này cũng đủ để cho những người khác phải giơ ngón tay cái. Vèo vèo. Trong màn mưa bao phủ tiên địa, bỗng nhiên có âm thanh xé gió vang lên, rồi có mười mấy thân ảnh có hơi thở hùng hồn xuất hiện ở các tòa nhà, ánh mắt mạnh như băng. Nhìn bóng người trên bầu trời rồi quát một tiếng trầm thấp phát ra, "Người tới là ai?" Tiêu Viêm trên bầu trời người thanh niên đứng chắp tay, những giọt mưa rơi xuống một cách hòa trường liền hóa thành hư vô, nhìn từ xa giống như là một lồng bao phủ vô hình, đồng thời âm thanh bình tĩnh từ trên trời cao vọng xuống, "Phụng mệnh trưởng lão giết Tiêu Viêm động thủ." Ngay thấy lời này ánh mắt của một tên nam tử dẫn đầu quần áo màu xanh lên lại, quát lên. Vâng. Giọng nói vừa phát ra thì các thân ảnh ở trên các tòa nhà cao xùn tay lên, hơn 10 trường thương màu bạc xuất hiện. Thân thể vừa chấn động thì liền xuyên qua màn mưa sắc bén vô cùng bắn thẳng tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy chỉ là cười lạnh một cái, hai tay giao nhau, một ngọn lửa màu xanh mênh mông đột nhiên bùng phát nóng vô cùng trực tiếp làm cho lớp mưa trong vòng hơn 10 triệu bốc hơi, ngón tay búng ra, ngọn lửa xanh biếc lập tức mở, hóa thành một luồng lửa như là một con hỏa xa, ùng bùng phát, lưu ly li liên tâm hỏa biến thành hỏa xa cực kỳ máu lạnh, nhanh chóng đã xuất hiện trước các cường giả phong lôi các, bỗng nhiên trước mặt trở lên nóng vô cùng, làm cho đám cường giả này chấn động không thôi, có chưa kịp phản ứng thì hỏa đã nhanh như tia chớp, đuôi lửa vung lên, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của mọi người. Lập tức có nhiều tiếng kêu rên vang lên Trên bầu trời Ở dưới đất xuất hiện thêm vài thân ảnh rơi xuống Ôm ngực dền dĩ không ngừng Nhìn thấy tiêu viêm chỉ tùy tay thôi Đánh đuôi hơn 10 tên cường giả đấu vương Trên thiên bắc thành cũng không khỏi Vàng lên từng tiếng kêu than sợ hãi Thủ pháp thong rong như vậy Cho dù là một ít đấu Giả Cường giả đấu hoàng Cũng không làm được Têu viêm này chỉ mới mảnh ngày mới mấy ngày thôi mà dường như đã mạnh hơn trước rất nhiều. Phòng lối các cũng không có ngoại mấy cái tên Zhou Jia này sao? Bà vị trưởng lão nếu muốn bắt tiêu viêm ta thì lên tự động thân đi, tùy tay đánh tan hơn 10 tên cường giả phòng lối các." Ánh mắt sắc bén tiêu viêm đột nhiên nhìn về chỗ Hàn gia, giọng nói nhạt lạnh quát lên, cho dù ở trong mưa to nhưng vẫn cuồn cuộn vang lên khắp Thiên Bắc Thành. Từ sau khi ba người lão phu trở thành trưởng lão Bắc Các, người là tên hậu bối đầu tiên, làm cho cả ba người chúng ta cùng nhau ra tay. Một âm thanh nhạt nhạt, nhưng dường như ẩn chứa một chút sấm sét vàng lên. Cả bầu trời bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình xé rách. Bà lão già họa này, từ hư không chậm rãi bước ra, nhìn ba tên lão giả đạp không bước đi, đồng tử tiêu hiêm cò rút lại. hơi thở ba người này còn mạnh hơn trầm vân một chút. Nếu không sai thì đều ở Ngũ Tình Đấu Tông, thậm chí tên trưởng lão mi màu bạc, hơi thở hùng hậu vô hình, hình như đã đạt tới Ngũ Tình Đấu Tông Đỉnh Phong. Vừa ra tay đã ra 3 tên Ngũ tinh Đấu Tông, nhưng đây mới là một lực lượng của Bắc Các. Nếu như cả tứ Các đều tập trung lại, thì thực lực còn mạnh mẽ cỡ ơn hảo. Phòng lùi Các có thể trở thành một trong những thế lực ở Trung Châu quạng nhiên không chỉ có hư danh. Ba vị chắc hẳn là ba trưởng lão phong lối điện đi, phong các đúng nạ để ý tới hạ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, có thể đánh cho Trầm Vân chết thì bản thân cũng không phải người thương, việc mà ba người lão phu tiến tới tuyệt không quá mức. Lập tức, lão giả trưởng màu bạc lạnh nhẽo nói, lời này nghe có chút tiếng sấm phát giống như là trời xanh vậy, làm cho người ta có áp lực vô cùng, đó là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách ai Tiêu viêm thản như nói, Trên người ngươi có tam thiên lôi động, Lại còn giết trưởng lão phòng lưới các bắc chúng ta, Tội không thể thoát, Liệm tỉnh ngươi là tiểu bối, Nếu như theo cùng chúng ta về phòng lưới các bắc, Thì các chủ từ bi tha cho một bạn, Lão giả, Có hình tiểm điện trên quần áo, Quát lạnh nói, Nếu như thực sự đi tới, Thì mới là không còn đường sống, Tiêu viêm cười nói, Tốn đứt miếng với tiểu tử lây làm gì, Trước bắt rồi nói sau, các chủ đã nói, nếu như giết được người phong nuôi các thì cũng phải trả giá thật đắt. Tèm hắn bắt lấy, phế bỏ đấu khí, nút trong bắc lôi tháp để cho người ngoài biết, nếu động người phong nuôi tháp, chúng ta sẽ phải chịu hậu quả gì. Một lão giả mặc áo bào xanh hiện lên có chút hiểm độc trong mắt, thầm trầm giọng nói. Nghe thấy mấy lời ngoan độc của mấy tên giang họa kia, khuôn mặt tiêu viêm cũng dần trở lên băng lạnh. Phía bỏ đấu khí vĩnh viễn nhốp lấy, hai loại trừng phạt này đều rất khủng bố. Bản tay vùng lên, địa yêu khôi xuất hiện, ánh mắt vô thần đứng bên cạnh tiêu viêm, hàn quan. Âm trầm nhìn cái tên não giả mặc áo xanh, cười lại nói, muốn phía bỏ đấu khí của ta, phải xem ngươi có tư cách hay không. Địa yêu khôi vừa xuất hiện thì sắc mặt ba trưởng lão đều có chút biến đổi. Tiền áo giả trưởng mi dò sẽ cẩn thận khẽ, gật đầu nói Quả nhiên là khôi lỗi cấp bậc đấu tông, bảo bối như thế cho dù là phong nuôi các ta cũng không có Không ngờ người lại có cơ duyên như vậy, nhưng mà cái này cũng chưa đủ để bảo vệ tính mạng của người nó không đủ, vậy thì cái này đủ chưa? Bàn tay thiều viêm nhẹ nhàng vứt trên giới trị màu trắng, chậm rãi nói Giọng nói vừa mới phát, một cỗ lực lượng linh hồn vô cùng bằng bạc Một lần nữa như thủy triều lướt theo cánh tay, điên cuồng tràn vào thân thể tiêu viêm, ngay khi có lực lượng linh hồn tràn vào thinh thể. Thì khí thế của tiêu viêm, tại sở khắc này, trước ánh mắt mọi người kinh hãi, điên cuồng đứng lên, khí thế bằng bạc lại quét ngang chân trời, thậm chí ngay cả cơn mưa tầm tã, cũng vì khí thế này mà đình trệ lại. Mà ngay khi đồng tử đến nhánh tiêu viêm hóa thành mẫu, bạc lạnh lùng thì khí thế mới đó đã ngừng chạy lại. Như vậy đủ chưa? Hải mắt màu bạc tím viêm nhìn chăm chú bà cả lão giả, giọng các thanh âm trị bình tĩnh nhưng đúng nào vang sâu tận trong linh hồn người. Đúng như Hồng Thiên nói, có thể làm cho thực lực của mình tăng vọt cố khí thế này, đang ở thất tình đấu tông đỉnh phong cũng gần bát tinh, hơn nữa cố lực lượng này là một linh hồn vô cùng thuần khiết. Nói như vậy trên người, người hẳn là có một cỗ linh hồn vô cùng cường đại. Bằng không chỉ dựa vào người, không thể đạt tới mức này. Lão giả trưởng mì chăm chú nhìn tiêu viêm, ẩm thành trầm thấp nói. Đôi mắt tiêu viêm khíp lại, nhắn lực lão giả họa này rất độc, liếc một cái đã thấu. Được lời lực lượng phát ra, so với tiêm Trần Vân thì hơn rất nhiều. Thực lực như vậy đúng là rất mạnh, khó trách người có thể giết được Trầm Vân. Nhưng mà hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy Ngươi sẽ không có thể thoát khỏi thiên Bắc thành lão gia họa trưởng mì Thật như nói Hồng thiết khiếu khồi lỗi sao cho ngươi Hà hà lôi trưởng lão yên tâm Từ lúc này cho tới khi đại chiến kết thúc Thì khôi lỗi này không nhúng tay vào trận chiến của các ngươi Một thân ảnh từ xa thoáng hiện có cùng huyền vụ ở bầu trời Đúng là Hồng thiên khiếu Đấy đấy tiêu viêm nhú mải Lão gia họa này Ngay khi Hồng thiếu khiếu mới xuất hiện Thì trong hạn già cũng hiện lên một bóng ảnh Nhưng mà ngay khi bóng ảnh vừa hiện Thì mặt lão giả trường mi cũng lạnh lại Hàn Phi Nếu như người dám can thiệp vào trận chiến này Thì ta cam đoan hàn ra ngươi sẽ phải bị hủy Ngay được tiếng quát đầy sát khí Thì tất ảnh kia cũng dừng lại Hai tay nắm chặt Hàn Phi cắn chặt lại Hời dễ dụa một chút Hàn lão tiên sinh Đây là chuyện của ta cùng phong lối các Người không cần nhúng tay Ngay lúc này tiểu viêm nhàn nhạt, nhạt cười nói tiểu viêm huỳnh đệ hạt già may mắn có được một người bằng hữu như ngươi hạt vì hít một hơi nhìn tiêu viêm Trịnh Trọng ti lễ sau đó ánh mắt giữ tợn quét quà bàn trưởng lão phong lôi các sau đó quay về Hàn gia Bắc đấu đườngong lôi các ngày lệnh kết thành cầu thiên lôi ngục trận Đ đại Hàn Phi sắc hoạt bãoạ trưởng mì cũng trở nên lạnh như băng quát một tiếng vong vọng toàn thành Tuân mệnh, Tiếng quát vừa mới rơi xuống Thì khắp phương hướng của Tiến Bắc Thành nhất thời Chuyển tới từng tiếng động cung kính Rồi Quang ảnh lôi điện Tạo thành hình bắt ráng Vầy phủ khắp Khu vực của Tiêu Viêm Lôi quàng lé ra Trọng dưới lắt Hóa thành một đạo kinh lôi dữ dội từ dưới chân trời sông mạnh vào bầu trời đen Nháy mắt đã mang theo vô số Lôi kinh từ trên trời sáng xuống Giống như là lao tủ vậy Vầy kín không gian trăm trượng quanh tiêu viêm Mặc kệ người có lai lịch gì Thúc thủ chịu trói là lựa chọn duy nhất của ngươi Một số điện quang từ thân thể của lão giả trưởng mì bùng phát ra Hóa thành một lôi điện khổng lồ Nhảy vào trong lưới điện kia Nhất thở lôi quang xung quanh cũng lồng đậm hơn vô số lần Ngoại trừ như vậy chỉ còn có đường chết Âm thanh quát lạnh như lôi đỉnh ráng xuống tràn đầy sát khí làm cho lòng người phải run rẩy. Chương 970: Lôi thần chi nộ. Nhìn lối đỉnh từ trên chân trời chiếu xuống kia, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng cao đầu, nhìn bầu trời dần dần bị nhuộm đẫm thành những mây đen màu bạc thật dày. Trong đó còn đang ngưng tụ một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ. Xem ra vì muốn bắt hắn mà phòng Lôi Các đã đưa đến tiền vốn rất lớn a. Đại trận cỡ này mà hắn cũng được đưa ra. Lấy hẳn ra để ép buộc người phải đi ra đúng là không phải tắt phòng phòng đối các ta. Chuyện hôm nay có lẽ sẽ tạo thành lợi ra tiếng vào. Nhưng đây là lần cuối cùng. Nhưng người chúng ta là phải bắt. Tàm tiền lội động không cho phép xuất hiện trên người ngoài. Hôm nay cho dù ai thắng ai thua thì việc này cũng không can hệ đến Hàn ra nữa. Mắt nõ giả trưởng mì trong chú nhìn tiêu viêm âm thành như sấm phát ra vòng vọng cả bầu trời Thiên Bắc Thành. Mấy ngày nay vì giam giữ Hà Gia mà bọn họ bị áp lực không nhỏ, này hiện ra nói những lời này coi như cấp trò một cái công đạo, khiến cho mọi người Thiên Bắc Thành cùng Hà Gia. Đương nhiên, mục đích chủ yếu chỉ là muốn vãn hội một số lời phản đối mấy ngày này. Dù sao phong lối các cũng chỉ có một phong đối các. Nếu như bởi vậy mà thanh danh phong lôi các bị ảnh hưởng thì bọn họ không thoát khỏi có trách nhiệm. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn ba người, hai trong mắt màu bạc không lộ ra hỷ lộ gì, nói: "Động thủ đi, cái chuyện ngu xuẩn túc dục chịu trói Tiêu Viêm ta không làm được, muốn bắt thì phải có bản lãnh." Tiếng nói vừa dứt, ngón tay Tiêu Viêm hướng ba người trưởng lão Trưởng Mi mà trong mắt trống không của địa yếu khôi bên cạnh cũng hiện lên chút ánh sao, "Bản chân đạp mạnh hư không." Hóa thành một luồng Sáng màu trắng dữ dội bắn tới Hắc hắc Tiêu viêm Đối thủ của ngươi là bà chở áo Lôi Vòng Còn cái đồ khôi lỗi này Để cho lão phu Địa yêu khôi lướt tới Thì cái màn lưới sấm kia cũng đã mở một khai hở Hồng thiên khiếu cười lớn Chặt đứng địa yêu khôi lại Giết hắn Trọng mắt Màu bạc của Tiêu Viêm khẽ đảo qua Hồng Thiên Kiếu bình thản nói. Thanh âm phát ra thì thân thể Địa Khôi đột nhiên bộc phát ra một luồng ngân quang. Quyền phòng trở nên cực kỳ sắc bén, mỗi một quyền đấu đều mang theo âm thanh trầm thấp lộ vang, hùng hăng đánh tới Hồng Thiên khiếu. Nhìn thấy Địa Ưu Khôi đột nhiên phát huy, Hồng Thiên khiếu cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn hiểu rõ thực lực khủng bố của cái khôi lỗi này, nếu như sơ sẩy một chút thì chết cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng may mắn, nhiệm vụ hắn chỉ là cầm chân chứ không phải đánh bại nó. Đấu khí màu đỏ hồng, như một ngọn lửa từ cơ thể hồng thiên khiếu phát ra, rút ra một đại đào dài hai trượng, mạnh mẽ vung lên, cuối cùng va chạm một cái mãnh nghiệt với địa yêu khôi, một hồi đại chiến nhất thời bùng lộ lên. Nhìn thấy hồng thiên khiếu thành công chặn địa yêu khôi một cách chắc chắn, lùi quang trên người lão giả trường mi cũng càng ngày càng đậm. Hắn nhìn chằm chằm tiêu viêm chậm giọng nói. Th thiên lồ ngục trận là đại trận phong l núi cát Bắc chính là từ 23 vị đố hoàng cùng 46 người đấu vương kết trận lấy ba người chúng ta làm trung tâm nếu như người hôm nay có thể phá vỡ nó thì thanh danh tiêu viêm người có thể giành trấn Bắc vực Trung Châu sắc mặt tiêu viêm vẫn chưa có vì vậy mà có chút dao động nào chậm rãi đưa bàn tay nên hơi thở xoay một chút linh hồn khổng lồ nhanh chóng xoái tụ tạo thành một cái pháo khổng lồ Trật tình tịch một tiếng lộ vang lên. Ở nơi ven đường, ngay cả không gian hư vô, cũng hiện qua một chút thông đạo vặn vẹo. Nhìn thấy công kích dạng này của tiêu viêm, lão giả trưởng mi không dám chút nào chậm chẽ. Thủ ấn biến đổi, lùi vần ở bầu trời quay cuồng. chợt có một tiếng vang thật lớn, phát ra từ một cái lôi đình khổng lồ như một con rồng đang giống giận. Giáng xuống, rồi mạnh mẽ, nệ trên cái pháo do linh hồn xoáy tụ. Âm um, hai luồng công kích mạnh mẽ chạm nhau chậm rãi mai một khi luồng khí lưu vách tán ra gấp nơi nhưng mà khi đến cạnh thân thể của tiêu viêm và lão giả trưởng Mì khoảng hơn 10 trường thì đột nhiên tiêu tán mất Áh mắt tiêu viêm chậm rãi nhìn quà ba người lão giả trường Mi trên đỉnh đầu hiện tại của bọn hắn có một đảo quàg trụ đang bắn thẳng vào lôi vân M khác ba người này người công kích cũng chỉ có vị lão giả trường Mi kia Còn hai người còn lại dường như đem tất cả đấu khí trong cơ thể quán chú vào Lôi Vân. Đại trận này quả nhiên có chút uyên diệu, thiên nôi thuật. Sắc mặt lão giả Trương Mi lạnh lại, Thủ ấn cấp tốc thay đổi, mà Vân trên bầu trời cũng là cuồn cuộn xoáy mạnh. Rồi, sau đó, ngón tay của hắn chỉ hướng Tiêu Viêm, vèo vèo, Lôi Vân cuồn cuộn vô số, lôi hình thật lớn như cửa mãng trào ra, cuối cùng ổn đến chỗ Tiêu Viêm. Khí thế lớn như vậy láo cho người ta phải run như cây sấy Bạn chân tiêu viêm khẽ rậm Ngọn lửa xanh biếc từ trong cơ thể tuôn ra Dựa như là tràn ngập khắp trong không gian hơn 10 triệu Ngọn lửa hừng hực bốc lên Trực tiếp hóa thành một con họa lang thật lớn Miệng của con họa lang này há thật lớn Một luồng hấp lực vô cùng đáng sợ tuôn ra Và mấy cái lôi đỉnh đang tiến đến đều bị luốt vào Ngay khi lôi đình bị họa lang cắn luốt Thì bên thân thể của con họa lang chuyển đến từng tiếng sấm vang lên Thân hình nó nhỏ đi không ít, nhưng mà cũng đã thấy đem mấy cái lùi đỉnh kia hóa giải. Đi, ngón tay tiểu viêm còng lại búng ra, còn mắt họa láng nhất thời trở nên hung ác. Bốn chân di chuyển trực tiếp kéo tới bầu trời, đánh tới đám người bên kia. Họa làng đánh tới, sắc mặt ba người trưởng lão, trưởng mi hơi đổi. Sắc mặt ngừng trọng nói, dị họa, thiên lôi rừng. Một tiếng quát trói tai, một đạo ngân màng. Như là ánh sáng ngọc Hiện ra trong thiên địa Họa làng đang đánh tới có chút dừng lại Rồi một lát sau Mờ ảo dần dần phu một tiếng biến thành hư ảo Mới chịu bài khắc ngắn ngủi Nhưng song phương công thủ đều có Chỉ như bình tĩnh nhưng lại cực kỳ hung hiệp Bất luận thấy đánh là lôi công hay là Họa công Chỉ cần bị đánh trúng kết cục Sẽ không tốt chút nào Loại chiến đấu này cực kỳ kịch liệt Cho dù vài cường giả đấu tông Cũng sẽ không dám tiến vào Tiêu viêm, đừng kéo dài thời gian với bọn hắn, bọn hắn có đại trận duy trì, có thể không ngừng liên tục thi trận lôi công đánh ra, nhưng lực lượng linh hồn ta và cơ thể người không thể duy trì quá lâu, nhanh chóng giải quyết đi. Tiên họa tuôn giả đột nhiên nói lên, nhắc nhở Tiêu viêm. Nghe vậy Tiêu viêm hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên họa ấn trên chán, bấm một cái, lập tức dị hỏa màu trắng hiện lên mạnh mẽ út linh nảnh hỏa vừa xuất hiện thì ngọn lửa xanh biếc ở tay Tiêu Viêm cũng dần mở ra, hóa thành vấn nặc tâm viên cùng thanh niên địa tâm hỏa. Ba loại dị hỏa phi trước người, Tiêu Viêm rồi lại nhảy vào nhau, ba ngọn hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ trong nháy mắt một luồng lực lượng đáng sợ tràn ra. Ba loại dị hỏa sao có thể nhìn thấy trên mặt Tiêu Viêm có ba ngọn lửa hỏa diễm, ba trưởng lão chưa từng có dao động lớn cũng biến sắc, vô cùng khó tin tất thanh nói. Tiếng kêu sợ hãi vừa mới phát ra thì trưởng lão Trương Mi cũng âm trầm hơn rất nhiều, ánh mắt hai người bên cạnh cũng nháy một cái mạnh mẽ cắn răng, thủ ấn ba người bắt đầu thay đổi, theo sự biến đổi cấp tốc của thủ ấn thì lôi trụ toát lên trên người họ càng ngày càng nhiều. Mạc tiếp thu nhiều đố khí lôi trụ tiếng khủng lồ như thế, đôi trên bầu trời dường như biến thành một con mãnh thú thời viễn cổ, phát ra âm thanh trầm thấp làm cho da đầu của người khác cũng phải run lên. Một cái cỗ lực lượng kỳ dị bà phủ nhanh chóng được hình thành mà khi cố năng lượng cuồng bạo đó hình thành thì sắc mặt ba người trưởng lão cũng trắng dần đi ba loại dị hoa chợu rãi dung hợp trong ngọc bàn Tây tiêu viêm mà trong quá trình xung hợp thì một tia lực lượng hủy diệt cũng lặng yên thẩm thấu ra làm không gian xung quanh thân tệ tư viêm xuất hiện một cái khe màu đen khí lưu xung quanh giữa phút này cuồng loạn hẳn lên lấy trạng thái hiện giờ tiêu viêm thì dung hợp ba loại dị họa không khó khăn Bởi vậy chỉ ngắn ngủi mấy phút sau Một cái họa liên tàm sắc To bằng cái miệng bồn Cũng chậm rãi hiện ra trong bàn tay còn lại Họa liên tàm sắc từ từ xoay tròn Như là cái bánh xa Mỗi một lần xoay tròn Thì sẽ làm cho không gian xung quanh nhất thời Xuất hiện thêm vài cái khe màu đen nhánh Tiêu viêm Đem thứ này ném vào trong đôi vân kia nơi đó chắc chắn là mắt trận của đại trận Chỉ cần lơi đó bị vỡ thì những lão xa họa này lập tức bị trọng thương. Thậm chí, mấy ngày kết cục ở ngoài cũng sẽ bị phản vệ. Ngày lúc họa liên được hình thành thì thanh âm thiên họa tôn giả vang lên trong tay. Nghe vậy bàn tay tiêu viêm liệt động một chút, đèm đoá tam sắc họa liên xoay vùn vụt vút. Già, mà mục tiêu của nó đúng là cái lùi vần ở trên bầu trời. Nhìn thấy cử động tiêu viêm thì sắc mặt bà người trưởng áo nhất thời biến đổi mạnh mẽ cắn lưỡi một cái. Bà ngụm tinh phun ra hết lớn cựu thiên lôi ngục, lôi thần chi nộ. Ầm, theo tiếng quát ba người thì Lôi Vân nhất thời chuyển ra một tiếng sấm lộ vang kinh thiên. Tốc độ cuồn cuộn chậm đình chỉ, chợt một đạo ánh sáng xuất hiện, một cái lôi điện hoàn toàn cô động lại, cộng lổ hơn 10 triệu phá vỡ Lôi Vân thành lấm quyền đánh ra. Một đấm vừa xuất thì toàn bộ bầu trời trở nên độ vang, dường như là tan tành từng mảnh, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng nghỉ. Thậm chí trên mặt đường phố cũng ẩm ầm văng ra, lộ ra mụn. Cái lấm quyền cực lớn mang theo lôi điện ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Dưới cái cỗ thành thế đó, dường như che chắn, trước mắt nó là cái gì khoảng khắc sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà dưới kình, phòng kinh khủng đáng phủ xuống kia... Thì một luồng ánh sáng ba màu lại không bị chút nào ngăn trở bắn thẳng tới Hình thể tuy nhỏ Nhưng bên trong lại là lan tràn lực lượng hủy diệt Lưu lại một đường dài trong không gian Có một quyền lôi điện này tiêu hao nhiều năng lượng Làm cho lôi đình ở bốn phía đã giảm bớt đi rất nhiều Vì thế thoáng trạm kinh thiên này đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người Trong thiên bắc thành Và dưới vô số ánh mắt kinh ngạc đó Quyền kinh lôi điện kia khổng lồ suốt cuộc Bụng đoá hỏa liên bé nhỏ chạm vào nhau. Một bàn này, cả thiên địa dường như tĩnh lặng. Trường 971, quỳ lực hỏa liên. Khoảng cách và chạm, thiên địa trật tĩnh lặng. Ngàn vạn giọt mưa, răng răng đầy trời cũng dừng lại. Lửng lửng ở giữa thinh không. Rồi một quần sáng cho nọ rực rỡ như một vầng mặt trời chất mọc, đột ngột bùng lên. Cường liệt quang mang trong nháy mắt đã chiếu sáng cả không gian, soi tỏ cả phiến mây đen đang vần vũ mờ mịt. Quầng sáng cực mạnh này tựa như mặt trời nóng rực vừa nhú ở đàng đông, lôi điện âm ầm gào thét như lôi thần nộ, ầm ĩ vang vọng liên miên bất tận, Thế nhưng lặng lặng như đã có từ trước, tự bên trong vũ lộ kinh thiên động địa ấy, xuất hiện ra một bông sen lửa ba màu và thẳng vào lôi điện khổng lồ Vô số những tia sáng mọc bằng bạc, mắt thường có thể nhìn thấy được lóe lên. Hai luồng năng lượng cực độ đáng sợ như thế cứ lặng im cắn luốt lẫn nhau. Thấy sự cắn luốt sâu xé nhau, giữa hai luồng năng lượng kinh khủng đó, một cái lỗ đèn đường kính chừng lửa thước đột nhiên hiện ra. Không gian xung quanh dường như không chịu lỗi áp lực, bắt đầu dạng nứt trăng chịt. Lỗ đèn từ từ mở rộng hơn một triệu dưới cái vô số ánh mắt khiếp hãi. Lỗ đen không gian càng ngày càng lan rộng, bàn tay lưới điện khổng lồ cùng bong sen lửa ba màu kia càng ngày càng chấn động mãnh liệt, từng luồng sét ngoằn nghèo như rắn bạc. Theo bàn tay to lớn kia cuộn cuộn dây chơi như muốn mạnh mẽ đẩy lùi bong sen lửa, còn đóa hoa liên dưới sự tấn công điên cuồng đó vẫn lặng lặng xoay tròn chậm rãi, hừng hực tỏa ra những lưỡi lửa ba màu mơ hồ bao bọc lấy con rắn màu bạc trong trạng cắn nuốt. Hoa liên chậm chậm xoay tròn Mỗi một đợt nó xoay một phòng bàn tay lùi điện mơ hồ nhạt đi một chút. Sắc mặt bọn trưởng mi trưởng lão cũng tái đi rất nhiều. Lực lượng mang tính họa diệt. Hủy diệt của họa liên làm cho sâu trong linh hồn của bọn họ văng lên từng âm thanh răng rắc đầy kinh khủng. Dưới vô số ánh mắt chằm chằm quan sát, tàm sắc họa liên, đột nhiên xoay tròn nhanh dần, khiến cho lùi quyền cử đại. Cũng lúc càng ảm đạm, rồi đột ngột dưới ánh mắt kiếp hãi của bọn trưởng mi trưởng lão Vô số những khẽ nứt Chẳng chịt làn tới Lôi quyền Khiến nó phát ra từng tiếng răng rắc Rồi ngay lập tức Vỡ tung tué thành vô số điểm sáng màu bạc nhỏ Tại trận kết hợp uy lực như thế Đám trưởng mi trưởng lão Sốc lực toàn lực Thế nhưng không chịu lỗi sự khủng bố của họa liên Lấy thực lực bản thân tiêu viêm thi triển Tam sắc họa liên Thì khó mà đạt được hiệu quả như vậy Nhưng bây giờ hắn mượn lực lượng Của thiên hòa tuân giả Thực lực cực kỳ khủng bố Thì triển tám sắc hỏa liên uy lực vô cùng đáng sợ Phật nộ hỏa liên Muốn tăng trưởng theo trình độ Của tiêu viêm Thực lực hắn tăng bao nhiêu Thì đấu ký cường hắn bấy nhiêu Chỉ cần lực tượng tiêu viêm không ngừng lân cao Thì quy lực phật nộ hỏa liên Cũng sẽ không ngừng lớn mạnh Càng ngày càng trở lên cường đại Vụt lôi quyền cư đại khổng lồ Lộ tan thành chó bụi Bọn trưởng mi trưởng lão nhất thời nhất tệ vun máu, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Mấy cái lão giả này không thể ngờ được hợp lực ba người bọn họ lại thêm cửu tiên lôi ngục trận trợ rút, mà vẫn không thể nào chống đỡ được. Đóa họa liền khủng kiếp của tiêu viêm, lùi quyển to lớn tan nát. Đóa hoa sen, ba màu cũng nhợt hẳn đi, nhưng không hề tiêu biến, mà ngay lập tức hóa thành một vệt sáng vun vút xuyên qua mây đen mà đi. Trưởng mi lão giả thấy vậy run vần vật. Bội vã kết xuất thủ ấn vài đạo lùi trụ thù tò từ mây đen tức khắc bắn ra sông mạnh vào trong họa Liên luộc sẽ to lớn đánh mạnh vào ông họa Liên nhưng vẫn không có cách nào làm cho nó dừng lại từng lưỡi lửa nhọn như là đầu ngón tay quét ra trực tiếp đón nhận lù trụ đốt nó thành hư vô khiến vô số người phải kinh thiên sấm sét liên miên Nhưng mà không làm cho chống đỡ lội, họa Liên sen lửa vẫn bốc cháy ngồn ngụt, tạo thành một vệt sáng rực, kéo giả trên không trung, đâm thẳng trong lôi vân. Thiền cường đường triệt trận, nhìn thấy họa liền, đâm thẳng một lôi vân, trưởng mi trưởng lão cò rụt con ngươi, kinh hãi hét lớn, oành oành, tiếng thét còn chưa tiêu tan, thì những cường giả phong được các chưa kịp hoàn hồn, đã nghe vô số âm thanh vàng dội rung trời chuyển đất từ tám mươi chuyển ra, biển lửa ngập tràn. Sóng lửa cuồn cuộn lăn tràn dưới cái lực công kích kinh hồn của từng tầng sóng lửa, Lôi Vân Tiêm chìm... chỉ cầm cự được trong phút chốc lập tức tan vỡ lộ tia lôi điện thật nhỏ. Lôi Vân này chính là do những cường giả phong nơi các phối hợp đấu khí của bọn họ cùng Trường Mây Trường Lão tạo thành, vì thế bọn họ lập tức bị ảnh hưởng. Thổ huyết đương trường Sấm chớp vốn nàng là tràn ngập không trung Tức thì biến mất Vô số âm thành vàng vọng Từ phía thiên thành Kiến trúc trong thành đang rùng rùng lứt mẹ Rồi sụp đổ Hàng loạt người đứng trên đó té ngã xuống Đồng loạt chảo máu Người của thiên thành toát mồ hôi lạnh màn mưa trắng xóa đất trời kia Trong phút chóc bị lửa thiêu đốt Tiêu tán vô tận Vạn dạng sáng trong không một gợn mây Trời ạ Ngại cả ba đại trưởng lão của phong lối các xuất thủ, bảy gia cựu thiên lôi ngục trận cũng không vây được hắn hay sao? Tên tiểu viêm này quả thật khủng khiếp, Lấy sức một người chống ba đại trưởng lão phong lối các và hàng loạt cường giả như thế, nhất định hắn sẽ nổi tiếng toàn bộ Bắc vực cho xem. Ha ha, thật sự thống khoái, thống khoái a, lần lại cất công tới đây quả thật không uổng phí, bệnh sinh. Trong những người trẻ tuổi mà ta từng gặp, chỉ sợ không có ai là đối thủ của tiểu viêm này y nói phong luật các có phượng tiểu thư, thiên phú luyện kinh thế hại tộc là nhân tuyển số của vị trí đứng đầu đồng các cường đại. Nếu là ta xuất thủ, có hay không đánh bại Tiêu Viêm, trong khi trong thành vang lên trận trận âm thanh rền rĩ, bạn tán tí trên bầu trời, ba người trưởng lão trưởng mi thân thể cứng đờ, đôi mắt trắng bệch, hơi thở suy yếu, đối bị đánh tan đuôi bọn họ mà nói. Cũng tạo thành thương tổn quá lớn, rút lui thôi. Trưởng mi trưởng lão bàn tay run dậy, mất lúc đâu sau mới nghiến sang kẽ khoát. Đã bức ta ra tay khổ chiến như vậy, các người định để cho ta quay không về hay sao? Tiêu yêm cười nhặt, nhãn thần ngưng tụ một cỗ linh hồn lực lượng bằng bạc che phủ đất trời. Tức thì xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện không gian dũng mãnh ập vào thân hình vốn đang vô cùng suy yếu của ba người trưởng mi. Hự, hự, phụt, thân thể rời rã hết mức lặng chấn thương lặng lẽ thì ba người trưởng mi trưởng lão làm sao chống đỡ nổi, lập tức phun máu, vặn ngược ra sau, lạp sớ trên bàn tay cũng bị chấn văng, được linh hồn lực của tiểu em bọc lấy kéo về phía hắn. Nhìn thấy bị đoạt, vong trưởng lão giận dữ vô cùng, định há miệng gào thét cái gì thì trưởng mi, trưởng lão mặt tối âm trầm, sơ tay ngăn lại, "Tránh!" Một tiếng quát chói tai vang lên, chút đấu khí sót lại ở cơ thể ba người nhất thời tề phát, hóa thành ba đạo lôi quang, vân giả ba hướng chạy khỏi thiên thành trong phút chốc đã mất hút nơi chân trời yên lặng nhìn đám trưởngì chẳng trưởng đã bỏ chạy từ viêm khẽ sơ tay chụp lấy ba cái nạp sưới không phải hắn không muốn diệt sạch ba lão xạ này mà vì bọn họ lúc nào cũng dính chặt nisam muốn bức họ đến tình trạng đó chỉ sợ là cá chết lưới sáchược không bỏ mất hắn độ sức đánh chết bọn họ nhưng cái giá để phải trả nhất định rất lớn Cái đưai ánh mắt nhìn ba cái nạp giớiới tiêu viêm lưngg tay, Mượn linh hồn lực của thiên họa tôn giả mà xóa đi toàn bộ ấn ký trong đó. Linh hồn ấn ký tiêu tán thì linh hồn tiêu viêm cũng liền xác nhập. Sau đó, một thoáng, trên tay hắn bỗng nhiên hiện lên ba quyển trục lấp lánh bằng bạc. Quả nhiên mấy lão gia họa này cất giữ. Ba cái quyển trục màu bạc này hoàn toàn giống quyển trục mà hắn lấy được từ trầm vân. Thậm chí những cái đường lét hoa văn đều giống nhau như đúc. Hiện nhiên... Ba quyển trục này cũng là một phần trong tam thiên lùi huyễn thân Không biết nếu kết hợp với quyền của hắn Thì có thể trở thành một bộ hoàn chỉnh hay không Nghĩ đến đây tiêu viêm có chút gần trường Nhưng hắn không có dạy gì mà ở đây thử Cái lật này cất ba quyển trục trong nạp giới Tiêu viêm quắc mắt nhìn mặt trời lừa đỏ Âm trầm chậm rãi hướng đến chỗ hồng tiên khiếu Đang sẵn cò với hồi lỗi đi yêu của đằng kia Đối với lão gia họa này Tiêu viêm vô cùng chán ghét Hắn biết tin tức chầm vân bị giết. Lão lão giả này truyền tới, phong lời các lắm được tin tức của hắn cũng là từ lão giả này. Hôm nay tuy hắn không giết được đám người Trưởng Mi Trưởng lão, nhưng lão giả Hồng Thiên Kiếu này nhất định phải chết. Hồng Thiên khiếu đang giao chiến với khôi lỗi địa yêu đằng xa, lúc lại cũng nhận thấy đám Trưởng Mi Trưởng lão bỏ chạy, mặt mũi vô cùng khó coi rủa thầm. Bà lão rủa đèn chết tiệt khốn kiếp, lòng rít gào giận dữ, Hồng Thiên Kiếu xuất chiêu mạnh mẽ đẩy lùi. Hồi lỗi địa yêu ra thì lập tức cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng, chẳng ngập sát ý, từ đằng xa nhìn chăm chăm vào lão. Nhận thấy sự thù địch trong ánh mắt kia, Hồng Thiên Hiếu mặt mày trắng bạch, bổng miệng méo sạch, bỗng dừng não nhận ra một chuyện là lão trọc dẫn đến một đối thủ đáng sợ đến thế nào.